các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tinh thần tốt nhất giúp cho ông xua đi được những cái muộn phiền mệt mỏi. Vụ nào cũng như thế này thì tốt. Đứng ở trên bờ mương, ông Sơn tấm tắc khen ruộng lúa của nhà mình. Quan sát ruộng lúa kỹ hơn một chút, ông Sơn lại thấy có chỏm lúa đang đổ dạt. Ông không có suy nghĩ, liền nhảy xuống, rồi khéo léo túm lại dựng đứng cây lúa. Trong bụng thì thầm nghĩ chỗ này có thể lại do đàn châu kia quần nát. Đợi khi gặp ông ta một lần nữa, sẽ phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Chú lại ra thăm đồng đây à? Vừa mới nghĩ thoáng qua, thì giọng nói đã văng vẳng, vang đến bên tai. Quay ra thì không ai khác, đó chính là cái người chăn châu ngày hôm trước. Đây này, châu nhà bác lại quần của nhà em đây này. Ông Sơn nhăn mảnh nhăn mặt, chỉ tay vào cái túm lúa đang đổ ra và đáp. Người đàn ông trả lời và hỏi lại: "Trâu của tôi giờ cột ở bờ trên hết cả rồi. Chắc lúa nhà chú tốt quá nên mới đổ ra như vậy thôi. Nhưng sao giờ trời vẫn còn nắng như thế này mà chú đã ra đây làm gì cho vất vả chứ?" Ông Sơn cúm núm bò lên chân mương, cả hai đi tới một cái tán cây gần đó, ngồi sụp xuống nền cỏ. Ông Sơn đáp: "Mấy hôm nay cháu nhà em nó ốm nên không có ra thăm đồng được. Hôm nay tranh thủ lên đây sớm một chút bác ạ." Người đàn ông kia không hề ngạc nhiên, ông đặt điểm tĩnh hỏi: "Cháu nó ốm có nặng không ạ chú?" Ông Sơn lắc đầu trả lời: "Nó ốm thì cũng chẳng phải là ốm bác ạ, ngày cả thầy lang cũng bảo không sao, nhưng vợ chồng tôi vẫn cứ thấy cháu nó khác thường quá." Người đàn ông gật đầu rồi hỏi tiếp: "Chú kể cho tôi nghe xem, cháu nó làm sao mà vợ chồng chú thấy khác thường được chứ? Giúp được thì tôi sẽ giúp." Nhìn người đàn ông thật thà, Ông Sơn cũng vui vẻ kể lại cái sự tình chứ chẳng hề giấu giếm. Qua một hồi lâu, nghe ông Sơn kể lại, người đàn ông gật gật đầu rồi cất giọng nói: "Khả năng cao là cháu nhà bị ma nhập rồi đấy." Ông Sơn xua tay: "Ừ, bác nói như thế nào vậy? Chứ ma quỷ em chẳng bao giờ tin hết." Người đàn ông lắc đầu, vẻ mặt thì nghiêm trọng: "Để tôi kể cho chú nghe một câu chuyện nhé." Chỉ tay sang lảng bên cạnh, người đàn ông nói tiếp: Chuyện xảy ra ở ngay bên làng thượng kia, chứ chẳng phải xa lạ đâu. Ông Sơn tò mò, nên cũng muốn nghe thử. Vậy bác kể em nghe xem nào. Người đàn ông gật đầu rồi lại chậm dãi kể tiếp. Làng thượng có một gia đình có hai đứa con nhỏ, chắc độ chừng 9 đến 10 tuổi thôi. Tính khí hai đứa nhỏ này thì cũng nghịch ngầm nhất nhỉ ở trong cái đám nhỏ ở trong làng. Có hôm thì cả hai thằng ra ngoài chơi, tới khi trở về thì bỗng dưng một thằng có tính khí khác hẳn đi, lúc nào cũng hay cáu gắt với bố mẹ và đứa em còn lại. Tối đến thì hay thức dậy lúc nửa đêm rồi lại lẩm bẩm một mình, rồi cũng chẳng chịu đi đâu cả, suốt ngày chỉ có ngồi ở nhà lủi thủi. Tới khi gia đình để ý tới thì mới dò hỏi thằng em. Thằng em kể lại có hôm hai anh em ra mộ chơi, thằng anh tính khí nghịch ngợm, còn trèo rồi giẫm lên một ngôi mộ ở đó. Sau lúc đó trên đường về là nó bắt đầu cáu gắt Bố mẹ nó lúc này mới thấy nghiêm trọng nên đã đi tìm đến bà thầy cúng ở trong vùng, rồi mời bà ấy về nhà để xem giúp. Lúc bà ấy đến nhà vừa nhìn một cái đã biết đứa bé này đã bị vong nhập ngay. Nhưng do thời gian kéo dài nên lúc này cũng đã rất nguy hiểm. Ban đầu thì bà thầy cúng cũng đã nhận thấy chẳng thể giúp gì nổi nên đã từ chối. Nhưng gia đình người ta đã cầu khẩn mãi, cuối cùng thì bà ấy cũng đã đồng ý. Vậy là bà thầy cúng ấy cũng đã dẫn đứa bé ấy về bên nhà và giam cho tới tận một tháng trời thì mới có thể trục được cái vong ấy. Sau lần đó thì bà ấy cũng già và tiểu tị đi rất nhiều. Đứa bé thì được cứu, thì đầu óc cũng chẳng được minh mẫn như trước nữa. Quay sang nhìn ông Sơn, người đàn ông ấy lại nói tiếp: "Tôi kể cho chú nghe như vậy để chú mau chóng đưa ra quyết định. Còn những thứ trên đời, chú không muốn chấp nhận nhưng cuối cùng cũng phải tin vào nó mà thôi. Nghe xong câu chuyện của người đàn ông Trân Châu, ông Sơn cũng hơi sững người. Trong tâm tâm ông bây giờ cũng đã bắt đầu có chút suy nghĩ về cái vấn đề quỷ thần này. Này, chú làm sao vậy? Thấy ông Sơn ngơ ngẩn ra, người đàn ông xua xua tay và gọi. Ông Sơn giật mình, ờ tôi tôi tôi tôi không sao. Ờ những gì bác kể là thật chứ? Người đàn ông khẳng định Nếu bác không tin thì tối nay lên thức tới giữa đêm để kiểm chứng. Nếu đứa con của chú bình thường thì tôi cũng lấy Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net